Huynh đệ tả lại. Cảnh vật đang yên bình bỗng nổi cơn sóng dữ, bất chợt cuồng phong loạn vũ, từ đâu ầm ầm kéo đến, hắc vân tràn trúc, lôi điện cũng lũ lượt kéo tới xẻ ngang bổ dọc khắp nơi. Từ trên nền trời vân vụ đang không ngừng loạn động, sau mấy tiếng sét kinh thiên thì hiện ra mấy đạo thần ảnh, không phải là ai khác mà chính là Lôi Cửu thiên Lôi Trưởng Vinh và Âm Thiên Tiếu. Bọn hắn mở ra truyền tống trận và cũng trở về vũ trụ thương khung này. Nhưng thời gian đã chậm sau mất mấy tháng. Trải qua quá trình du tẩu trong thông đạo thời không, cộng với trước đó vốn cũng đã thọ thương. Lúc này nhìn lôi trưởng vinh và âm thiên tiếu đã là vô cùng chật vật gương mặt thì nhợt nhạt, hai mắt hóm sâu, nhìn không cắm phần quẻ oải Ngược lại lôi cửu thiên thì vẫn ngồi đó xếp bằng, ý định thần nhàn. định hình lại một chút, lôi trưởng vinh mới quay lại, cùng kính thì lẽ mà bẩm báo. Bẩm thần đế, đã về tới thương khung. Lô Cửu Thiên cũng không làm ra biểu tình gì, chỉ khá gật đầu, âm trầm phân phó. Ờ, lập tức dùng bí pháp tìm vị trí của đám sâu kiến kia cho ta. Lô Trường Vinh nhận mạnh nhưng lại có vẻ hơi do dự, ắn hít vào một hơi thật sâu mà nói. Thần đế, chúng thuộc hạ hiện đã là giàu hết đèn tắt, tình cao thần đế cho chúng thuộc hạ, gọi nhân thủ tới tiếp ứng, cũng là tỉnh. thần đế nghỉ ngơi. Lô Cửu Thiên bỗng mở bừng hai mắt, toàn thân phóng do lôi điện, cảm theo khí tức vô cùng kinh khủng ánh quát lớn, sau, lôi cửu thiên ta từ bao giờ để đám rắc rưởi các người tùy ý bài trí rồi. Không nói còn chưa dứt, hai đạo hoàng kim lôi trụ vô thành vô tức từ đỉnh đầu của Lôi Trường Vinh và Âm Thiên Tiếu bất ngờ đánh xuống, hai người bị bao phủ trong kim quang, bị đánh úp bất ngờ, hai người khuỵ xuống quỷ trên mặt đất, miệng không ngừng phun tiên huyết. Lôi Trường Vinh thì còn đỡ, Âm Thiên Tiếu chịu một kích này thì chỉ trụ được mấy nhịp hô hấp rồi lập tức ngất đi. Lô Cửu Thiên tức giật hử lạnh, chỉ chút thương thế ấy mà đã đòi nghỉ ngơi, người xứng đáng mang huyết mạch của ta sao, xứng đáng kế thừa Cửu Thiên điện hay sao, đổ phế vật. Lô Trường Vinh quỳ dạp xuống đất, trong lòng vừa kinh vừa hoảng, chưa bao giờ hắn thấy, ai sống sót qua cơn thịnh nộ của Lô Cửu Thiên, hắn liên tục dập đầu, mở miệng cầu khẩn, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, là do thuộc hạ vô năng, thỉnh cầu thần đế bớt giận. Lôi Cửu Thiên thấy vậy thì cũng thu hồi nộ khí mà nói: đi tìm đám sâu kiến kia đi, cũng không cần phải báo cho ai cả, đích thần ta sẽ xuất thủ. Lôi Trường Vinh lập tức không nói gì thêm mà thúc dục Âm Thiên Tiếu tỉnh lại, sau đó chật vật thi triển bí pháp của Âm gia, do tìm tần số giao động âm thanh của đám người lão trần. Vì đã sức cùng lực kẹt cho nên sau tới nửa canh giờ, Âm Thiên Tiếu mới tìm ra được vị trí của đám người lão trần ở một tinh cầu cách đó khá xa. Vừa xong thì âm thiên tiếu cũng kiệt lực mà ngất đi một lần nữa. Lô Cửu Thiên lạnh lùng đánh cho một đạo hoàng kim lôi trụ như vừa rồi, nhưng uy lực thì kinh khủng đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ một tích tắc, kim quang tán đi, âm thiên tiếu đã hồi phục yên diệt, sau đó lạnh lùng mắng một câu. Vế! Lô Trường Vinh không khỏi chấn kinh, bởi vì sau thần chiến năm đó, khi lôi Cửu Thiên quả thực tính khí có thay đổi, đã nóng nảy và cuồng bạo hơn rất nhiều. Nhưng mà toàn bạo tới trình độ này thì quả thực vẫn làm cho lôi trường vinh hắn, không khỏi rúng động thật sâu, từ sâu trong nội tâm. Dù gì thì âm thiên tiếu cũng là thuộc hạ trung thành dưới trướng, tiểu thiên điện. Tên này dù không có công thì cũng vất vả gian lao mà cống hiến. Nhưng chỉ vừa hết giá trị lợi dụng thì lập tức bị tiêu diệt không hề thương tiếc, đến mức chết mà cũng không hiểu vì sao mình lại chết. Đang mải suy nghĩ thì lôi cửu thiên lại thúc giục, khoảng không mau đi. Lôi Trường Vinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đánh ra vị trí mà Thiên Kỳ Các tọa lạc, rồi thôi động chuyển thống trận để lập tức tới đó. Chỉ một khắc sau, cảnh tượng cuồng phong bảo vũ thiền địa thất sắc cũng diễn ra trên bầu trời Thiên Kỳ Các, nhưng lúc này đây chỉ có hai thân ảnh xuất hiện thôi. Một là Lôi Cửu Thiên, còn một tên đang không ngừng hò sặc sụa, miệng phun tiền huyết, đang cố nhét nốt mấy viên đan dược vào miệng để giữ cho mình ổn định sinh cơ. Thấy cô độc tĩnh đám người lão trần, tê chiếu vô chi kỳ và những người khác cùng nhau phóng lên. lão trần nhận ra thân ảnh lôi cửu thiên và lôi trường vinh thì không khỏi bực tức mà chửi ầm lên. còn mẹ nói trước, bọn mày bị chứng hâm mộ chúng ta hay sao? đi tới đâu cũng rất nhanh, lại bị bọn chúng đuổi tới. tê chiếu thì đã tế sẵn ra quần vương kiếm, nhưng hắn chỉ tế ra có sáu cặp cánh, sẵn sàng ứng chiến. tuy biết rằng lôi cửu thiên là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng quả thực khái niệm này cũng rất mơ hồ. Là thâm bất khả chắc, chỉ có thể là nhìn thân đám người một ly một lai, like, nhưng cũng có thể là cách nhau, bằng khoảng cách cả một tuyến thiên địa. Thế nhưng cả đám người này vẫn nghiến răng, cầm chặt binh khí trên tay, định cùng sông lên một lượt, biết đâu lại có một cơ hội nào đó cho bọn hắn thì sao? Và lại, đứng trước cái thứ được cho là thực lực tuyệt đối, thì họ cũng làm gì có lựa chọn nào khác cơ chứ? Lúc này, lôi Tử Thiên mở miệng. Trường Bình, ngươi giải quyết bọn hắn đi. Nghe thấy vậy lôi trưởng vinh khuôn mặt biến sắc, như vậy chẳng phải là bảo hắn lao xuống để chịu chết sao. Ở lúc đỉnh phong, hắn có thể tự tin đánh một trận ra hai tên mạnh nhất là Lão Trần và Tê Chiếu, có thể là không thắng được nhưng cũng có thể đánh năm bảy hiệp bất phân thắng bại. Thế nhưng với tình hình quán bây giờ đã là giàu hết đèn tắt, phải cố gắng lắm mới ổn định được sinh cơ. Trước lúc truyền tống về thương khùng vũ trụ, hai giọt bản mệnh kim huyết có thể xuất ra cũng đã xuất ra rồi. Bây giờ thì lấy cái thổ tả gì mà đánh đây. Thế nhưng, hắn nhìn Lôi Kiểu Thiên, Lôi Trưởng Vinh, hắn chắc chắn là với tính khí của Lôi Kiểu Thiên, thì cho dù hắn có là nội tôn, nhưng mà làm trái ý của Lôi Kiểu Thiên thì chắc chắn cũng chỉ có một con đường chết. Lôi Trưởng Vinh cố gắng hít sâu một hơi, tự chấn an mình rằng Lôi Kiểu Thiên chắc là chỉ đang thử hắn, biết đâu chỉ cần hắn dám sông lên, hoặc là hắn chỉ cần cố gắng cầm cự chút đỉnh, thể hiện ra được thực lực, được ý chí của mình. Thì Lôi Cửu Thiên sẽ ra tay giữ lấy hắn, chứ không để hắn bị người ta diệt sát. Vì dù gì thì Lôi Trường Vinh hắn cũng là điện chủ đường nhiệm của Cửu Thiên Điện, cũng là thân nội tôn của thân đế Lôi Cửu Thiên. Pháng nghĩ qua như vậy, Lôi Trường Vinh liền xiết chặt trần kích, miến răng miến lợi mà lao xuống phía đám người Lão Trần, đang lầm lầm vũ khí hừng hợp khí thế. Lúc này, thấy Lôi Trường Vinh lao xuống, thì như hổ đói thế mồi, hàng loạt công kích được đánh về phía Lôi Trường Vinh. Hoàng mang đủ các màu sắc vung ra đầy trời, không gian rúng động không ngừng vạn vẹo. Đúng lúc này có hàng loạt thân ảnh xuất hiện gần chỗ lôi cửu tiên đang ngồi nhắm mắt dẫn, dưỡng thần. Một thân ảnh dẫn đầu, một nhóm quỳ xuống, còn một thân ảnh dẫn đầu một nhóm khác thì phi thân lao tới, cùng với lôi trưởng vinh ngạnh kháng, công kích kinh khủng kia. Thân ảnh dẫn đầu quỳ xuống thì lẽ với lôi trưởng vinh là một nam tử trung niên, có tút cao gầy. Cương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, quanh thần cũng có tử kim lôi điện vờn quanh, người này cùng kính thì lẽ. đệ tử lôi ân, bái kiến thần đế. Đám người phía sau đồng thanh hô, chúng thuộc hạ bái kiến thần đế. Cùng lúc này đám người ngạch kháng công kích với lôi trưởng vinh cũng bị nổ bắn ngược trở lại, tuy không thọ thương gì nghiêm trọng, nhưng toàn thân căng cứng, lục phủ ngũ tạc sôi trào. Mấy tên tù vi thấp một chút còn có tiên huyết chảy dài bên khóa miệng. Đám người Lão Trần cũng bị đẩy lui ra xa, cũng là toàn thân chịu một trận nhộn nhạo khí huyết. Đám người này đỡ lấy Lôi Trưởng Vinh, hắn lập tức nhận ra là mấy tên phân điện điện chủ của Kiều Thiên Điện. Còn có, một trong hai tên thần vương tả hữu của Lôi Kiều Thiên cũng là nhân vật số một số hai ở đế đình, hắn tên là Minh Hải Thần Vương, toàn thân mặc thanh y, chiến bào, tóc dài buông xóa, mười phần nho nhã mà thanh tao. Mấy người này cũng lập tức đưa Lôi Trưởng Vinh trở lại phía Lôi Kiều Thiên rồi cũng quỳ xuống mà hành đại lễ. Lôi Ân bây giờ mới mở miệng nói tiếp: phẩm thần đế đệ tử thấy khí tức của ngài và trường vinh trở về nên tự ý dẫn theo Minh Hải thần vương và cửu vị phân điện điện chủ của cửu thiên điện tới nghênh đón. Lôi cửu thiên lúc này cũng không kinh không nộ chỉ thâm trầm gật đầu. ờ, ta đang đệ cho trường vinh hắn lịch luyện tâm tính một chút. đế đình sau này khi ta phi thăng ắt là phải có chủ. Lô Trường Vinh nghe vậy thì trong lòng không khỏi giấy lên một trận kinh hỷ. Đúng nhán dự đoán, Lô Cửu Thiên chỉ là đang khảo nghiệm hắn, và hơn thế, hắn còn có hy vọng kế thừa y bát của thần đế, trở thành kẻ trưởng quản đế đình, là kẻ đứng trên đỉnh phong của phương vũ trụ này. Giống như quên đi tất thải mọi thương thế, Lô Trường Vinh chắp tay nói. Trưởng Vinh không hoàn thành nhiệm vụ, xin thần đế ban tội. Lô Cửu Thiên gật đầu mà phân phó, ta định đích thân ra tay. Nhưng Minh Hải Thần Vương và Trấn Lôi Thần Vương các người đã tới thì cũng nên hoạt động gần cốt một chút, toàn bộ bắt sống trên thân bọn chúng còn có bí mật. Đám điện chủ, các người, đưa Trưởng Vinh về trị thương đi, đừng để các dài thời gian ảnh hưởng tới cân cơ của hắn. Đám người này lĩnh mệnh thì răm rắp dạ gian một tiếng, đám phân điện chủ của cửu thiên điện thì mở ra chuyển tống trận đỡ lôi Trưởng Vinh rời đi, còn hai tên là Minh Hải Thần Vương cùng với chấn Lôi Thần Vương này. Tính là lôi ân đứng dậy, một tên tế ra một cây kiếm màu xanh biếc như nước biển, trong suốt một màu như thủy tinh, xanh thâm thẳm, không hề có hoa văn cầu kỳ phức tạp hay tinh xảo, mà chỉ có một đoạn phù văn chạy dọc theo sống kiếm. Chấn Lôi Thần Vương thì tế ra một bộ quyền sáo, nối liền với găng tay màu hoàng kim, có hoa văn tự kim uốn lượn vần quanh hai nắm đấm của hắn, va vào nhau phát ra những tiếng nổ oanh hoàng vang dậy cả thương khung. Quyền kinh phóng ra, đánh tan một mạng hắc vân trên bầu trời. Hai người này lơ lửng trên không trung, có ánh nắng chiếu qua tầng mây, chiếu dọi vào thân ảnh của bọn hắn, khiến cho hai thân ảnh này càng trở nên vĩ ngạn, giống như thần minh trên chín tầng trời, chuẩn bị dáng xuống thương sinh. Lôi Ân mở màn, hắn thôi động chín cây thương khung kỳ cấp cam, lôi thuộc tính, tuy đều là hậu thiên linh kỳ, sau thần chiến mới được bọn hắn dùng tài lực kinh thiên mà luyện chế ra, nhưng cấp cam thì vẫn là cấp cam. Vấn là đỉnh phong hàng thật giá thật. 9 cây cam kỳ này nổ bắn ra uy lực tinh thiên vô cùng vô tận, xé nát cả không gian xung quanh, tạo ra vô cùng vạn những nét vết đất đen nháy, thiên địa rung động không ngừng theo từng nhịp năng lượng ba động phát ra. Minh Hải Thánh Vương đứng bên cạnh thì hơi nheo mắt lại mà nói: "Cẩn thận tu luyện một chút, ngươi định một quyền đánh nát tinh cầu này hay sao?" Lôi ân ngạo nghễ cười nói: "Bạn Vương đúng là đang có ý đó." Minh hải thần vương sẽ lắc đầu nhắc nhở, thần lễ nói là bắt sống mà. Còn chưa nói xong thì lôi ẩn đã hét lớn mà đánh ra một quyền. Chấn lôi khuynh thiên quyền. Quyền kinh nổi bắn ra đùng đùng, lôi điện đang răng đầy trời cũng lập tức ngừng thực ra, ngàn vạn lôi quyền trên không chung, rồi âm âm đánh xuống. Tê chiếu cấm đầu lao lên, bên cạnh là hồng y nữ tử, chính là hợp thể của Phạm hình, dịch dương và phù dung trên tay hồng y nữ tử này còn cầm theo một hộ thuẫn màu hoàng kim hình chiếc lá. hộ thuẫn đoán gió lập tức biến to, lập tức trở thành khổng lồ che chắn cả một góc trời. tê chiếu tế ra quân vương kiếm quán chú vào thân của hộ thuẫn khiến nó trở nên vô cùng kiên cố. ngàn vạn quyền trưởng lấy thế thôn sơn đảo hải giống như không thể ngăn cản mà đánh xuống. thế nhưng khi đụng vào mặt của hộ thuẫn thì lập tức bị cản lại không thể nào xuyên qua. những quyền trưởng này tuy bị chặn đứng. Nhưng chúng không có tiêu tán mà đang không ngừng dồn ép lên hộ thuẫn. Hộ thuẫn vô cùng cứng rắn, nhưng trước vì ác kinh thiên kia cũng ngẩn nước xuất hiện những vết giạn nứt. Đám người thế giới thấy vậy cũng hợp lại, quán chú nguyên lực của hộ thuẫn để cắn răng đẩy ngược nó lại. Lúc này phía trên cũng có thêm một hư ảnh của thanh trưởng kiếm khổng lồ trong suốt xuất hiện. Một tiếng thét vang lên, làm minh kiếm, quang minh chu vạn tà. Cùng với tiếng hét là hư ảnh làm minh kiếm âm mầm bổ xuống. Kiếm ảnh này như giọt nước làm tràn ly Ngay khi mũi kiếm chạm vào mặt của hộ thuẫn Lập tức xuất hiện tiếng răng rắc Hộ thuẫn chỉ ngạnh kháng được đúng một nhịp hô hấp thì đùng một tiếng lập tức vỡ vụn Cả đám người bị phản vẹ đẩy bật lại Nhưng Minh Hải Thần Vương và Lôi Ân Chi kích này đắc thủ Cũng không được thoải mái gì Cũng là vì tiêu hoa quá độ Mà gương mặt xem như tái nhật Hơi thở có chút gấp gáp Thấy địch nhận đang thở dốc Đám người Lão Trần liền chia thành hai nhóm Một nhóm gồm có lão Trần, Hồng Ý nữ tử, nhóm còn lại là tê Chiếu và Vô Chi Kỳ. Hồng Ý nữ tử và Vô Chi Kỳ tuy là tu vi yếu hơn hẳn một cấp bậc, nhưng mà có Hỗn Độn chân thể gia trì cùng với Thương Khung Kỳ, tuy là Thương Khung Kỳ bình thường nhưng cũng là hàng thượng phẩm, tuy chỉ có một cam tám tím nhưng cũng là trợ lực vô cùng to lớn, cho nên cũng có thể tham gia vào vòng chiến để hỗ trợ cho Tề Chiếu và lão Trần. Còn năm người Nguyệt Hoàng Tuyền, Châu Khải Quân và cao tầng của thiên kỷ các thì phải lui về, khởi động trận pháp bảo hộ, cách ly thiên kỷ các khỏi dư uy chiến đấu vô cùng cuồng bạo kia. Lão Trần cùng với Hồng Ưu nữ tử một nhu một cương, lao vào quần ẩu với Lôi Ân. Kim tùy của Lão Trần va chạm không ngừng vào quyền đầu của Lôi Ân, mỗi cái chớp mắt là cả trăm ngàn quyền truy va chạm với nhau, nhưng tiếng tê minh chắc chúa vang lên liên miên bất tuyệt, dư uy phá toái cả không gian chung quanh. Không gian toái tiến văng khắp nơi. Ông y nữ tử khởi động sẵn sát chiêu, nguyệt hạ loan vũ, thờ dịp lão Trần văng ra thì lập tức điều khiển đàn kiếm khí, hóa thành hình phi điểu, lao tới, tấn công vào chỗ yếu hại của lôi ân, hoặc là hỗ trợ lão Trần đánh tan lôi định công kích lão. Hơn thế, nàng còn hóa giải đi không ít công kích đánh xuống màn sáng bảo hộ của thiên kỳ khác. Phía vùng trời bên kia Minh Hải Thần Vương cũng đang có một màn cuồng oanh loạn đả với Tê Chiếu và Vô Chi Kỳ. Lúc này là trận đánh đại biểu cho Quang Minh và Hắc Ám hủy diệt đang giao phong minh hải thần vương chủ tu quang minh bản thân tên của hắn là minh hải tên như ý nghĩa tức là thức hải quang minh nguồn năng lượng cực dương cường mãnh vô cùng vô tận còn tê chiếu bản thân hắn lại là hủy diệt thiên sứ sở hữu sức mạnh biểu trưng cho ác ám và hủy diệt là cộng thêm sự cuồng bạo của vô tri kỷ lúc này đã hóa thành thác thiên cự viên trong tay nắm chặt kình thiên trụ chờ đợi lúc tê chiếu nghịch kháng với minh hải thần vương thì sẽ lập tức đánh là những côn thông thiên triệt địa về phía Minh Hải Thần Vương. Tuy là uy năng, có chút không ai bì được với Minh Hải Thần Vương, nhưng mỗi côn lại mang theo tốc độ vô cùng dọa người. Quỹ tích thì lại quỷ dị, xuất thần nhập phá, khiến cho Minh Hải Thần Vương rất nhanh đã trở nên ức chế. Ẩn ước còn có vẻ dần mất đi bình tĩnh, vì phải đối cứng cùng với cường địch mạnh mẽ, lại luôn phải đề phòng cảnh giác nánh ché, ăn né tránh những côn chí mạng kia đập tới từ mọi hướng. Hai bên giao phong là vô cùng quyết liệt, quang mang nổ bắn đầy trời, không gian vật vẹo không ngừng, mọi thứ trong bán kính ngàn vạn dặm bị thổi bay thành bình địa, duy chỉ còn có thiên kỳ các là còn được nguyên vẹn, nhưng cũng dùng lắc không ngừng theo từng cơn chấn động. Cả Lôi Ân và Minh Hải Thần Vương đều vô cùng ngạc nhiên vì bọn hắn, đã là người ở số 1, số 2 chỉ sau Lưu Lôi Tiểu Thiên, nhưng bây giờ đâu chui ra hai cái tên này, rõ ràng tu vi là thấp hơn một bậc, nhưng không biết vì lý do gì lại có thể cùng bọn hắn đánh một trận phải nói có phần ngang tài ngang sức, bởi vì cho dù thi thoảng có dấu hiệu rơi xuống hạ phong, nhưng đám người lẻo trần tề chiếu lại không nhận phải thương thế nghiêm trọng hay là hoàn toàn bị ép lui vẫn cứ là người ra một quyền thì ta đáp lễ một kiếm, có thể nói rằng bất phần thắng bại. Trận chiến cứ thế rằng co thêm một hồi, tuy hai bên đã là tiêu hào gần một nửa nội lực rồi, nhưng chưa ai chịu ai. ở trên cao lôi cửu thiên mở mắt ra không kiên nhẫn mà nói đủ rồi kết thúc đi còn chưa hết câu thì bỗng Tề Chiếu vận hết sức lực đánh ra quân vương kiếm mang theo 12 thành thực lực thành công đẩy lùi Minh Hải thần vương mấy chục bước lập tức thân ảnh quán chấp động rồi vô thanh xua tức xuất hiện bên cạnh Lão Trần Lão Trần nhận ra sự xuất hiện của Tề Chiếu nhưng vẫn tập trung vào chiến đấu cay nhưng xoẹt một tiếng sắc lạnh vang lên quân vương kiếm trên tay Tề Chiếu bất ngờ chém ra một vệt dài lên thân thể Lão Trần Lão Trần bất giác giật mình định lắt mình tránh đi, nhưng đã muộn, thì vừa kịp na di thì kiếm quang đã chém tới, một kiếm đoạt mạng kia. Tuy đã không lấy được mạng của Lão Trần, mà chỉ chém ra một vẹt từ bả vai, dọc xuống cánh tay, làm cho Lão Trần loạn trọng mất cân bằng. Thế nhưng Lão cũng đã bị thương, trước lấy thời cơ, lôi ẩn bổi thêm song quyền, nện thẳng lên ngực của Lão Trần. May mà có Hoàng Kim trì đặt ở trước ngực, hóa giải bớt đi một phần lực đạo. Nếu không, Lão Trần nhận quyền này, không chết thì cũng trọng thương ngắt ngoài. Hồng y nữ tử không kịp đỡ lấy Lão Trần, nàng vừa lao người xuống thì cũng bị hai quyền của lôi ân đánh cho rớt xuống đất. Vô Chi Kỳ thế vậy thì gào lên, hai mắt đỏ ngầu vung bổng mà lao tới vụt túi bụi. Nhưng đứng trước tranh lệch về Tu Vi, Vô Chi Kỳ cũng chỉ cầm cự được bốn năm nhịp hô hấp thì cũng trúng một kiếm của Minh Hải Thần Vương mà rớt xuống mặt đất. Đám người Lão Trần, Vô Chi Kỳ và Hồng y nữ tử lúc này đã bị tách ra. Cảnh ba người là Dịch Dương, Phàm Hinh, Phủ Dung, cả ám chật mật ở trên mặt đất, miệng phun máu, toàn thân máu huyết đầm đìa. Chưa kịp ngồi dậy, thì đã có một sợi dây nguyên lực chói chặt bọn hắn lại. Trước ánh mắt bất ngờ và do xét đầy cảnh giác của Lôi Ân và Minh Hải Thần Vương, Tê Chiếu Quỳ một chân xuống đất mà nói, Thần Tế, Quỳ Diệt Thiên Sứ xin phục mạnh. Lôi tiểu Thiên lúc này mới giãn bớt cơ mặt mà cởi phá lên, hắn đắc ý nói, ha hả không ngờ tới có phải không? đám sâu kiến các ngươi luôn nằm trong lòng bàn tay của ta. nhìn sang đám người lôi ân lôi cửu thiên nói, hủy diệt thiên sứ từ lâu đã là quân cờ mà ta sắp đặt. tề chiếu lại chắp tay nói, phẩm thần đế tên thần kia có thể luyện ra một loại thương khung kỳ gọi là trí tôn kỳ. loại thương khung kỳ này có uy năng vô cùng kinh khủng, vượt xa thương khung kỳ đồng giai, phương pháp luyện chế rất đặc thù. Chính thuộc hạ đã chứng thực được vi năng của trí tôn kỳ này. Nói đến đây tê chiếu tế khởi ra một cây thương khung kỳ tử cấp, tính là một cây trí tôn kỳ. Hắn thôi động ra vi năng của trí tôn kỳ, khiến cho lôi ân và minh hải thần vương đứng bên cạnh cũng phải lau mắt mà nhìn, rồi không phải kinh ngạc thốt lên. Cái gì thế này? Khí thức này làm sao có thể? Khí thức này mạnh hơn thương khung kỳ đồng dai quá nhiều. Là gấp 6 lần, à không, phải mạnh gấp 8-9 lần một cây thương khung kỳ bình thường. Lô Cửu Thiên gật đầu nói, tốt, làm tốt lắm, lời ẩn, ngươi siêu hồn rồi lấy phương pháp luyện kỳ đi. Lôi Ân vừa kịp lĩnh mạch thì Tề chiếu đã ngăn lại rồi nói, phẩm thần đế, thủ đoạn luyện chế trí tôn kỳ này rất đặc thù, thuộc hạ thấy nên giữ lại đám người này, sau đó dùng thủ đoạn chế phục để cho bọn hắn quy thuận, hoặc giả là tìm thủ đoạn khống chế lấy bọn hắn, như vậy thì sẽ tốt hơn, việc siêu hồn lấy phương pháp có thể không phải là một ý hay. Lô Kiểu Thiên lúc này lại gập đầu đáp ứng. Được, Lôi Ân, Minh Hải, các người đặt xuống cấm chế lên chỗ của bọn hắn, đặt xuống cấm chế cho cả tinh cầu này. Cử ra cường giả canh gác cả cái tinh cầu này. Không có lệnh của ta, không ai được động tới bọn hắn, cũng không ai được tiến vào tinh cầu này nửa bước. Thiếu chữa cho mấy tên bị thương, đừng để bọn chúng chết. Sau đó Lô Cửu Thiên quay qua nói với Tề Chiếu, sao ta trở về đế đỉnh. Đám người ứng thanh vâng một tiếng gió to. Sau đó Minh Hải Thần Vương ở lại thu dọn tàn cục và bài trí sự việc theo như lời Lôi Cửu Thiên phân phó. Còn Lôi Ân và Tê Chiếu thì đi theo sau Lôi Cửu Thiên, mở ra chuyển trống trận, lập tức bước vào, trở lại đế đỉnh. Phía bên dưới, đám người chứng kiến hết thảy mọi thứ không khỏi uất ngạc và cầm phẫn trước sự phản bội này của Tê Chiếu. Ngược Hoàng Tuyền đứng trong thiên kỳ các không khỏi than thở. Ma quân là ma quân và nhiên người vẫn là ma quân của năm đó, vẫn là tàn bạo, vẫn hàm mê quyền lực đến mờ cả con mắt. Ngay lúc này ở trong một bí cảnh cũng đang có một trận chiến vô cùng thảm liệt diễn ra. Có một đoàn nhân mã đang bị trùng trùng điệp điệp ma thú vây quanh. đoàn người này có khoảng chừng chục người, có sáu thân ảnh là đại hán cao lớn, thân mặt khôi giáp tay cầm binh ký đứng đầu lưng vào nhau, bao bọc lấy hai người nam tử thanh tú, đứng ở bên trong. Đàn ma thú này trùng trùng điệp điệp, Ầm, ầm lao tới không sợ chết để tấn công đám người. Khi đám ma thú này tu vi không quá cao, lát đác cũng mới có một con đạt tới thần cấp. Nhưng mà đám người kia cũng không khá hơn là mấy, cũng chỉ có sáu tên thần cấp sơ kỳ. Đúng ra, với cảnh giới này, bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng diệt sát yêu thú để vượt qua thú triều. thế nhưng đẳng cấp thương khung kỳ của bọn họ lại quá thấp, chủ yếu chỉ là màu lam, lát đác có vài cây tử cấp, mà ma thú thì vô cùng vô tận. Đã về hàm bọn họ 6-7 ngày rồi, 6 ngày 6 đêm. Sáu ngày đêm liên miên chống cự ma thú không ngừng nghỉ, cũng không có ai đến cứu giúp. Bọn người này tích lũy không nhiều, đan dược hồi phục hay là vật phẩm phụ trợ cơ hồ đã sử dụng hết, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào thanh niên tóc xanh, quần áo xanh ở phía sau quán chú sinh mệnh lực mỏng manh để hồi phục cho bọn hắn. chính thanh niên này cũng đã tiêu hào quá độ, nên sinh mệnh lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Một nam tử khác có diện mạo giống hệt nam tử tóc xanh kia, nhưng người này toàn thân y phục màu đỏ, mái tóc cũng đỏ rực. Nam tử này thì có vẻ khá hơn một chút, trên tay lúc nào cũng hừng hực hai cái hỏa cầu. Khi có con ma thú nào vượt qua đoàn người, hoặc là tấn công từ trên xuống, thì nam tử tóc đỏ này sẽ chịu trách nhiệm dùng hỏa diễm lập tức diệt sát chúng. Thêm một ngày một đêm nữa, thú chiều ma thú dường như không có dấu hiệu giảm bớt, mà đám người này đã sức cùng lực kệt, toàn thân chi chít những vết thương từ nông đến sâu, chiến giáp thì rách nát, ướt sũng cả huyết dịch. Một tên đại hán côi ngô, gương mặt đẩy anh Tuấn và Bá Kí, trên đầu còn có cặp song giác màu đen, chỉ nhìn đã có thể nhận ra đây là Sừng Châu. Người này vừa dùng cây côn sắt trên tay đánh nổ tung đầu một con ma thú giống như sư tử, có cảnh dưới bán thần, vừa thở hổn hển và nói: Minh đệ, ta sẽ tế ra chân thân, các đệ toàn lực bám trên lưng ta, ta thiêu đốt nguyên châu chắc chắn có một tia hy vọng đưa các đệ chạy thoát khỏi một kiếp này. Một tên hầu tử cắn răng, đẩy một con ma thú cá số văng ra xa, chống cây thiết bảng xuống đất, cố gắng đứng vững mà nói: "Không được, Niu Ca, chúng ta còn đánh được mà." Một tên đại hán khác có thân hình xem như côi ngô vạm vỡ nhất, đầu có mái tóc vàng sù óng lên, rủ xuống, kết hợp với bộ râu cũng màu vàng óng như râu ngô, che kín cả khuôn mặt, chỉ hở ra có đôi mắt sáng như tinh quang và cái miệng rộng bẹt máu của ma thú người này cất giọng ồm ồm thở hổn hển nói ngưu ca ta ăn còn chưa đủ ngươi đừng nóng chúng ta cố gắng thêm một hồi tên đại hán có ngưu giác được gọi là ngưu ca này lắc đầu cười cổ đôi mắt còn chất chứa quá nhiều ý niệm đầy tiếc nuối thế nhưng hắn lại hít sâu một hơi siết chặt cây trưởng côn mà nói bình đệ nghe lời ta nói với hậu tử ngưu ca cảm ơn hắn nói rồi tên ngưu ca này dứt khoát đánh giảm pháp quyết lầm nhầm đọc chú ngữ toàn thân quán nổ bắn ra lực lượng vô cùng cuồng mãnh cùng với đó thì hắn hiện nguyên hình là một con hắc ngưu to lớn các thế thịt căng phòng chan trúc hơi thở cuồng mãnh bá đạo từ hai cái lỗ mũi phì phì thở ra một viên nguyên châu vừa được tế ra từ khu vực mi tâm và diễm vừa bốc lên thì âm một tiếng một trường ấn từ đâu đánh tới lập tức đánh viên nguyên châu kia trở lại mi tâm của hắc ngưu lực đạo kinh người cũng không dừng lại mà đánh cho hắc bắn lùi ra sau, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi lại hiện nguyên hình. cả đám không hiểu là chuyện gì xảy ra, đồng loạt nhìn về phía trưởng án bay xuống, thì thấy có một cái hắc độc không gian được mở ra, từ bên trong nương theo khí thế bước người có bốn đạo thân ảnh lao ra. nhìn thấy mấy thân ảnh này, cả đám không khỏi kinh hỉ hô lớn lên, là giao ma vương, bạch long, trì bắc, đúng là bọn hắn rồi. Vì huynh đệ như khối lỗi kia là ai vậy? Hay lắm. Chỉ <cười> số chúng ta có vẻ như chưa tận. Huynh đệ, có chúng ta ở đây.